Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng không chán Không sơ không nhịn được, cong khóe môi Lan lộn mấy vòng trên giường mà vẫn chưa bình ổn lại Cô ôm di động vui vẻ một hồi mới đình táo lại Cô mở webbo lên đăng Từ trước đến giờ, giữa tôi và hứa đình thăm chưa từng xuất hiện người thứ ba Tôi không yêu đương hay mập mờ với bất kỳ ai khác Càng đừng nói đến thề non hẹn biển Tất cả của tôi đều thuộc về hứa đình thăm Đây là lần đầu tiên không sơ lên tiếng bảo vệ hứa đình thăm trước khổng chúng Lúc anh nhìn thấy Chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng lên Máu toàn thân đều sôi trào Cô gái của anh nói tất cả của cô đều chỉ thuộc về mình anh Không để lại Cũng không hề kinh rề. Anh đang định bình luận lại thấy không sao bổ sung một câu bên dưới bình luận Hứa đình thâm mà mọi người thích Giờ này chưa từng chạm đến danh giới cuối cùng Lòng tự trọng của anh ấy lớn hơn so với mọi người tuong rất nhiều Anh ấy xứng đáng được mọi người thích Vậy mà hứa đình thâm vẫn chút cảm thấy Mỗi hời chùa sót Mà ngay cả những phát âm mộ của hứa đình thâm. Đang muốn thoát fan khi nhìn thấy cũng đều dường dường nước mắt Tôi hơi muốn khóc Hứa Đình Thâm không phải ai đổ lừa gạt cả tình cảm của phát âm mộ Anh ấy cũng chưa từng hứa hẹn với chúng ta điều gì Anh ấy dường đáng có được một tình yêu chân thành Cho dù người khác thoát fan Thì tôi cũng sẽ không rời đi Hứa Đình Thâm sẽ không phô tình cảm của chúng ta đâu Trong lúc nhất thời Cô bình luận bị cả đám fan cảm động chen vào Sau khi lên hot search Đa số mọi người vẫn còn cảm thấy hứng thú với chuyện tình T3 này Vậy nên toàn bộ là do hướng diệt tự biên tự diễn à? hướng diệc cũng không chỉ mặt gọi tên ngược lại là do hai người này diễn nhiều nói bọn họ diễn nhiều không phải đầu óc ông có vấn đề đấy chứ chẳng lẽ không phải dân mạng mà chính hai người họ nói hứa đình thâm là người thứ ba sao dân mạng không gáy nổi rõ ràng là hướng diệc cố ý không mắng thẳng tên để cọ nhiệt vlog đến mức phải tự bảo vệ danh tiếng của mình tôi thật sự buồn nôn thế là một đám người chạy ra quay bo của hướng diệc trời anh ta đến nỗi máu chó phun đầy đầu ngay cả van cũng không thể khống chế được bình luận thứ này cường dân đang quay bao xong liền đi làm việc Cô cũng không phải người thường xuyên chơi gây bo. Trần Niệm Niệm đột nhiên trong cánh tay cô. Người đàn ông quen đến kìa. Hả? Cơ giờ ngây ngốc. Một là bị dương hô của Trần Niệm Niệm làm cho ngây người. Hai là vì hứa đình thâm đột nhiên xuất hiện. Cô quay đầu, chưa kịp phản ứng. Đã bị sa vào trong một vòng ôm mang theo rồi vọng trầm hữu. Em vẫn luôn hãy ảnh thích em như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net